mắt Mèo Tập 7 Bác thờ điện họ Lưu đi vào ngõ nhỏ dẫn đến ngôi nhà đen Trong bóng đêm, từ xa nhìn lên mái nhà của ngôi nhà đen Ông dừng bước, nhìn đâm chiêu hồi lâu Vừa rồi, chính ông Lưu được nghe điện thoại Khi ông nghe thấy cuộc điện thoại được gọi đến từ ngôi nhà đen Ông đã giật nấy mình, lương toát mồ hôi lạnh Một hồi sau, ông mới nhớ ra mấy hôm trước Có người chuyển đến ở ngôi nhà đen Lúc nghe điện thoại, ông Lương đã thoáng do dự Ông nhìn ra ngoài trời, màn đêm đen đặc Nhưng cuối cùng, ông vẫn đồng ý đi Ông Lương chậm rãi, đi đến trước cổng sắt của ngôi nhà đen, ấn chuông cửa. Ông nhanh chóng nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang cầm nến ra mở cửa. Dưới ánh nến lờ mờ, sắc mặt của người con trai trông thật nhợt nhạt, đặc biệt là ánh mắt anh ta dường như cũng đung đưa theo ngọn nến. Còn khuôn mặt của cô gái thì chìm vào bóng tối, Thỉnh thoảng khi ánh nến lướt qua trên khuôn mặt cô Có thể nhận ra cô rất đẹp Ông Lưu nhìn hai người trước mặt Không thể nói rõ hơn được là có cảm giác gì Bất giác ông lùi lại một bước Rồi ông từ tốn nói Sau mười mấy năm Cuối cùng ngôi nhà đen cũng có người đến ở Bác là thợ điện phải không ạ? Mời vào, mời vào. Tối thế này mà vẫn làm phiền bác thật cảm ơn bác quá. Vũ Nhi mỉm cười nói. Nhưng ông Lưu lại ngẩng người nhìn vào trong, có vẻ sợ hãi. Bác à, chắc là đường dây điện cũ quá, hỏng rồi. Bác hãy xem giúp cho chúng tôi với, chúng tôi sẽ trả thù lao cho bác. Đồng niên nói: Ông Lương không tiện từ chối, đành phải đi theo họ vào trong. Vừa đi, ông vừa cẩn trọng nhìn bốn phía xung quanh, nhưng chẳng thấy gì ngoài màn đêm đen kịt, như thể bị rơi vào hang động âm u, trừ ngọn nến trước mặt. Cuối cùng, Đồng niên cũng tìm thấy công tơ điện Anh mở vỏ gỗ bên ngoài soi nến vào trong, ánh nến soi sáng công tờ và vài cuộn dây. Ông lư nhìn qua rồi nói, không có vấn đề gì lớn cả, chỉ là dây cầu chì bị lão hóa thôi. Thầy cái khác là được. Tiếp đến, ông lư rút một sợi dây cầu chì mới từ trong túi dụng cụ của ông. Khi tay ông cầm lấy sợi dây cầu chì. Vừa mới luồn vào trong hộp công tơ điện Thì cảm thấy một luồng điện Giật truyền từ tay đến tim Đau đớn và tê dại Cả người ông dường như coi giật lên Tiếng kêu thảm thiết của ông Lập tức vang vọng khắp cả Như nhà đen May mà Ông Lưu có kinh nghiệm Lập tức chủ động Nhảy bật về phía sau Ngã mạnh xuống đất Vũ Nhi cũng bị dọa sợ hết hồ Kêu thét lên Cây nến trong tay đồng niên Cũng đun đưa mạnh rồi rơi xuống đất Anh lập tức cuối người Vừa lần tìm dưới đất vừa hỏi Bác không sao chứ Ông Lưu trả lời Tôi ở đây Xem ra Không có vấn đề gì nghiêm trọng họ nhanh chóng tìm được ông Liều. Đồng niên đỡ ông đứng dậy. Sau đó soi ngọn nến vào ông, chỉ nhìn thấy khuôn mặt ông trắng bệch. Giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn từ trán xuống, cả người ông run lên bần bật. "Bác ơi, làm bác phải chịu khổ rồi, chúng cháu thật ái ngại quá." Cháu không ngờ công tơ lại bị hở điện Ngày mai cháu sẽ thay cái mới Đồng niên chỉ biết liên tục xin lỗi Ông Lương không nói gì Chỉ hít thở thật sâu mấy cái Để lấy lại hơi thở Và nhịp tim như bình thường Vũ Nhi sợ quá nói Bác ơi Hay là chúng cháu đưa bác đi bệnh viện Ông Lưu xưa tay Một lúc sau Ông mới nói nhát gừng Mà Mà Gặp ma Bác nói gì cơ ạ? Vũ Nhi thắc mắc Ông Lưu Lại thở hát ra rồi Mới nói tiếp Rồi là thợ điện tay nghề cao mười mấy năm này Thường xuyên thực hiện các thao tác điện như thế này Chưa bao giờ bị điện giật cả Thật không ngờ Lần đầu tiên trong đời bị điện giật Lại xảy ra ở đây Thật Đúng là gặp mà. Dưới ánh sáng của ngọn nến Vũ Nhi nhận ra thái độ của ông Lưu Vô cùng u dụ Thậm chí còn kèm theo Cả sự sợ hãi Ông Lư Từ từ rút Trong túi ra một sợi dây cầu chì, Rồi đưa cho đồng niên Nói Hôm nay Tôi không giúp được cậu rồi Toàn thân của tôi lúc này Mệt mỏi rã rời Không còn chút sức lực nào nữa Sáng mai Cậu hãy tự thay dây sợi cậu chì này nha Đơn giản lắm Cảm ơn bác Cháu làm được Đồng Niên trả lời Vậy thì tốt Tôi về đây Xin lỗi bác thật ngài quá Đồng Niên và Vũ Nhi Luôn miệng xin lỗi Tiếng ông lưu Ra đến cổng sắc Ông Lưu lắc đầu nói, Các cháu đừng tiễn nữa, Mau vào đi, Nhìn kia, Nến sắp cháy hết rồi. Đồng niên cuối xuống nhìn, Quả nhiên, Nến sắp chảy vào tay anh, Vũ Nhi gật đầu. Vậy chúng cháu không tiễn bác nữa, Bác đi đường cẩn thận nhé. Tôi sẽ cẩn thận, Nhưng các cháu còn phải cẩn thận hơn. Câu cuối cùng, ông nói, Và nhấn mạnh, Ông gần như chạy bước nhỏ, Thở dồn rời khỏi đây, Rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Mau vào nhà đi, Đồng niên cẩn thận cầm nến trở vào nhà, Họ bước nhanh lên tầng, Vào phòng ngủ Vừa vặn trước khi cây nến tắt Lại chầm một cây nến mới Ngọn lửa sáng hừng khi nảy một chút Chiếu sáng khuôn mặt họ Vũ Nhi nói đầy sợ hãi Thật là quá Bác ấy chẳng phải là Thời điện lành nghề mười mấy năm sao Sao lại bị điện giật nhỉ Biết đâu Chỉ là ông ta khoe khoang thế Có khi ông ta chẳng phải là thời điện lành nghề, hơn nữa, ảnh nến quá tối, xảy ra chuyện như vậy cũng không có gì lạ lạ. Vũ Nhi lắc đầu. Em thấy bác ấy không phải là loại người khoe khoan khoác lác Được rồi, đừng nghĩ lung tung, tối nay sẽ không có điện, chúng ta đi ngủ sớm đi. Anh đi cùng em vào nhà vệ sinh đã. Vũ Nhi dục anh. Được rồi. Đồng niên cầm nến đưa cho Vũ Nhi bước ra cửa, đi vào hành lang tối òm, bước vào nhà vệ sinh. Có lẽ do nhà vệ sinh khá nhỏ, nên ánh nến trở nên sáng to hơn. Nhưng nguyên nhân chính, Là do ánh sáng phản quang Từ tấm gương trong nhà vệ sinh Khiến ánh sáng tăng lên gấp đôi Vũ Nhi Nhìn hình ảnh cô Và đồng nhiên trong gương Còn có cả cây nến nữa Phản quang trong gương Vô cùng êm dịu Giống như mảnh lụa trắng Từ phát quang Bị xé tàn bay trong không trung Rồi rơi xuống người cô Còn khuôn mặt cô Thì được luôn ánh sáng êm dịu bao phủ Cứ nhìn mãi Trong mắt cô lại ánh lên sự thương cảm Em nhìn gì vậy? Đồng niên nhẹ nhàng nói bên tai cô Em đang nhìn hình chúng ta trong gương Em có biết không? Trong phim kinh dị Chiếc gương trong màn đêm Luôn là nhân tố đáng sợ nhất Giọng nói đồng niên Trầm lắng lạ thường Anh đừng dọa em Vũ Nhi đẩy nhẹ anh một cái Đồng niên tiếp tục nói Bởi vì trong gương Có thể khôi phục lại hình ảnh của em Và nhiều lúc Chúng ta không thể phân biệt được mình là thật Hay hình ảnh mình trong gương là thật Rốt cuộc Người nào mới đúng là mình đây Anh lấy tay xoa nhẹ cầm Vũ Nhi Ánh sáng ngọn nến thoáng lây đồng Nói xong Anh đặt cây nến bên cạnh bồn rửa mặt Sáp nến từ từ nhỏ xuống Khi cây nến cháy gần hết Anh đã nghe thấy tiếng hét thức thành của Vũ Nhi Anh lập tức lao ra ngoài Phát hiện thấy bên ngoài hành lang tối om Không nhìn thấy gì cả Không biết cây nến đã tắt ở đâu rồi Anh gọi to Mới nghe thấy tiếng Vũ Nhi trả lời Anh nhanh chóng lần tìm ra được Vũ Nhi Kéo cô dậy Toàn thân cô lạnh toát và đang rung lập cập Đồng niên ôm chặt lấy cô Hỏi bên tai cô Vũ Nhi Xảy ra chuyện gì vậy Mau nói cho anh biết Bóng đen Có một bóng đen Bóng đen. Đồng niên nhìn bốn phía, nhưng anh cũng biết mình sẽ chẳng nhìn thấy được gì. Vũ Nhi hoảng hốt nói, Vừa mới ở đây thôi, ngay ở bờ cầu thang, một bóng đen lờ mờ là bóng người. Hay là mèo nhỉ? Làm gì có bóng mèo nào to như thế? Đồng niên nghĩ ngợi một lát rồi nói, Nếu như khoảng cách giữa mèo và nơi đổ bóng đủ xa... Thì rất có thể đấy Ví dụ như có lúc chúng ta nhìn thấy bóng mình trên tường vô cùng to lớn Vũ Nhi lắc đầu Không thể nào em thực sự đã nhìn thấy bóng người Có lẽ do tác dụng tâm lý của em Một mình cầm cây nến đi trong hành lang tối om, Rất dễ nảy sinh ảo giác Tại anh cả Anh không ở cùng em từng giờ từng phút Nào chúng ta trở về phòng ngủ thôi Anh dự Vũ Nhi lần đường về phòng ngủ, anh lại tìm thấy một cây nến khác trong ngăn kéo và thắp nến. Chính anh cũng cảm thấy lạ, là sao trong ngăn kéo lại có nhiều nến đến thế? Ngọn nến, một lần nữa lại soi chiếu ánh mắt sợ hãi của Vũ Nhi. Cô thở hắt ra, nói, Đồng niên, có khi trong nhà chúng ta có trộm... Trộm ư, <cười> ha ha ha ha... Đồng niên bỗng bật cười. Tên trộm nào mà to gan dám chạy vào ngôi nhà đen? Em không đùa với anh đâu, em nghĩ chúng ta nên đi báo cảnh sát hoặc tìm anh Diệp Tiêu." Cô nói rất nghiêm túc. "Có đến mức phải giao to búa lớn thế không?" Vũ Nhi vẫn muốn tranh luận, bởi vì em cảm thấy sống ở đây không an toàn. "Không." Em rất an toàn, vô cùng an toàn, bởi vì anh luôn ở bên em. Nói xong, đồng niên nhẹ nhàng vuốt ve cô. Màu ngủ đi, ngày mai tỉnh dậy sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Vũ Nhi còn định nói thêm, nhưng lại thôi. Cô nhìn ngọn nến đang lay động trước mắt, như ru ngủ. Sau đó cô lên giường đi ngủ. Khi đồng niên định thổi tắt nến, Vũ Nhi ngăn lại, Đừng, cứ để nến cháy thêm lúc nữa. Ngủ mà vẫn để nến, Em muốn căn nhà này bị thiêu cháy hết sao? Nói xong, đồng niên thổi tắt nến. Căn phòng, lại chìm vào trong bóng đêm. Vẫn là sự yên lặng chết người. Vũ Nhi nằm im, Nơi khóe mắt, từ từ trào ra vài giọt nước mắt Cô thầm cầu nguyện Mong rằng đêm nay cơn ác mộng đừng đến quấy rầy cô Khi đồng niên tỉnh giấc Anh phát hiện ra mình đang ở cửa phòng ngủ, căn phòng đang mở, đầu anh nằm trên hành lang tối, còn chân anh lại ở trong phòng. Ánh sáng bằng mai, chiếu vào mắt hơi chói. Sao mình lại nằm ở đây nhỉ? Anh tự hỏi mình, khi anh đứng dậy, thì nhận ra sàn gỗ lạnh lẽo thúc mạnh vào lưng anh đau điếng anh dịch chuyển người một lát rồi mới từ từ đứng dậy. Vũ Nhi vẫn đang ngủ ngon trên giường, dáng vẻ của cô lúc ngủ rất tuyệt. Có lúc, đồng niên thực sự hy vọng cô mãi sẽ như thế này. Nghĩ đến đây, anh chợt liên tưởng đến những điều vô cùng đáng sợ. Mãi mãi như thế này có nghĩa là gì? Và anh lại nghĩ đến mẹ Những năm trước Mẹ đồng niên cũng ngủ trên chiếc giường này Anh bỗng có cảm giác rằng Mẹ anh không hề đi khỏi đây Mẹ mãi mãi ngủ trên chiếc giường này Đây đúng là ý nghĩ điên rộ Đồng niên thổi tắt tất cả mọi hoang tưởng của anh Lắc đầu thật mạnh Anh không muốn đánh thức Vũ Nhi mà chỉ đi đến mở cửa sổ, hít thở bầu không khí trong lành của sớm mai. Ngôi nhà đối diện không có chút sức sống. Anh chưa từng nhìn thấy vết tích sự sống ở đó. Cứ tối đến là một màn đêm đen đặc. Đồng niên rời khỏi cửa sổ và bước ra khỏi phòng, đi thẳng xuống tầng một. Anh tìm thấy sợi dây cầu chì bắc thợ điện để lại cho anh đêm qua. Sau đó. Đi đến trước hộp công tơ điện Đây là phía sau phòng khách Nằm ở giữa phòng Và hành lang Những đường dây chằng chịt, Trần nhà và tường bị hung đen Đều cho thấy mức độ lão hóa Của cả hệ thống dây điện Trong ngôi nhà này Có lẽ Thật sự cần phải thay mới rồi Đồng niên tự hỏi mình Sau đó Anh mở hộp công tơ điện lại là một lớp bụi dày nhờ vào luồng ánh sáng từ ô cửa sổ phía sau chiếu rọi vào anh tìm thấy vị trí hợp dây cầu chì anh cũng không đến nỗi không hiểu chút gì về điện hơn nữa anh cho rằng thao tác dây cầu chì đơn giản này thì đến kẻ đần độn cũng biết làm anh khó mà tưởng tượng nổi đêm qua bác thờ điện tự xưng Mấy chục năm chưa từng có sơ xuất gì Lại có thể bị giật điện Lẽ nào dòng điện ở đây cũng có linh hồn sao? Vừa nghĩ Tay anh đã thò vào trong Dứt nhẹ Và nhẹ nhàng rút sợi dây cầu chì cũ ra Sau đó Anh thay cái mới vào Tiếp đến Anh bật công tắt đèn bên cạnh để thử Rất tuyệt Có điện rồi Chỉ đơn giản vậy thôi Đồng niên lắc đầu Anh trở vào phòng khách Vũ Nhi đã ăn mặc chính tệ đi xuống Cô hỏi đồng niên Trên tầng đã có điện rồi Có phải anh thay dây cầu chì không? Đồng niên gật đầu Không có vấn đề gì chứ Rõ ràng Vũ Nhi vẫn còn rất lo lắng Về việc xảy ra với bác thờ điện đêm qua Không có gì Rất đơn giản Vốn là việc vụng vặt Đồng niên cười trả lời Vũ Nhi Bây giờ em đi làm à Vâng Tối qua em ngủ không ngon lắm Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa Em không muốn lại đến muộn Vũ Nhi chỉ tay vào đồng hồ đeo tay của cô Em không ăn sáng à Vũ Nhi lắc đầu Em ăn một chút trên đường thôi Em đi đây Tạm biệt anh khi cô vội vàng bước ra đến cửa, đồng niên gọi với theo Vũ Nhi em có mang ô không? Hôm nay trời tiết khá đẹp chắc là không mưa đâu. Vũ Nhi vội vàng bước ra khỏi cửa, đồng niên một mình ngồi trong phòng, bất chợt có chút cảm giác trống trải, ngồi một lát không có tâm trạng để ăn sáng, anh cũng bước ra khỏi nhà. không khí bên ngoài và ngôi nhà đen là hai thế giới khác hẳn nhau. Anh ra sức hít thở bầu không khí trong lành, đem theo chút ẩm ướt. Anh cảm thấy mấy ngày nay dường như sắp nghẹt thở, đồng niên bỗng nhớ đến bác thợ điện đêm qua, anh muốn đi thăm. Dù sao cũng chỉ vì nửa đêm đến nhà anh sửa điện mà bác ấy bị điện giật. Anh đi xuyên qua ngõ nhỏ tĩnh mịch, hai bên Đều là những tòa nhà thấp bé Nơi đây Chẳng có mấy người ra vào Anh nhanh chóng đến được Ban quản lý điện nước Ở một tòa nhà nhỏ Cửa không đóng Đồng niên đi thẳng vào trong Nơi đây Dường như chẳng có ai Vắng vẻ Có thể vẫn chưa đến giờ làm Anh lại bước đến phòng trực ban. Anh nghĩ Chắc bác thờ điện ở đây Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng trực bang Cuối cùng Cũng tìm thấy bác thờ điện đêm qua Bác thờ điện họ Lưu Nằm trên sàn Bất động. Đồng niên vô cùng kinh hãi Lập tức cuối người Nhìn thật kỹ Đôi mắt bác lưu nhắm chặt Rắc mặt sạm đen Nét mặt trong vô cùng đau khổ Tay phải giữ chặt ngực Đồng niên gọi sát bên tay ông Bác sao vậy Ông Lưu vẫn không nhúc nhích Không có tiếng trả lời Đồng niên dơ tay sờ mặt ông Lưu Lập tức sợ hãi Giật nảy mình Toàn thân run rẩy Bởi vì khuôn mặt ông thờ điện Lưu Lạnh ngắt Ông ấy đã chết bên ngoài cửa tầng thứ hai mươi bỗng chất mây đen kéo đến đầy trời vũ nhi ngỡ người nhìn bầu trời âm u tâm nhìn dần dần trở nên mờ ảo vũ nhi vũ nhi vũ nhi chợt định thần lại thì ra là hứa văn minh đang gọi cô cô vội vàng đứng dậy nói tôi xin lỗi cô sao vậy tôi gọi cô nãy giờ Có lẽ mấy hôm nay làm việc mệt quá. Vũ Nhi thận trọng trả lời. Hứa văn minh gật đầu. Tôi đã xem qua bản tranh phát thảo của cô. Tôi rất hài lòng. Nói thật, tôi thích loại tranh outfit như vậy. Thiết kế của cô có ý tưởng và sức sáng tạo. Cô sẽ trở thành một nhà thiết kế tranh quảng cáo tài năng. Vũ Nhi, tôi thấy hôm nay tinh thần cô không được tốt. Có phải ngoài công việc ra Còn có nguyên nhân nào khác? Vũ Nhi thoáng do dự Cô không biết nên trả lời ra sao Được rồi Tôi biết cô có lý do của cô Cô có thể không nói Tôi không phải là người thích dòm ngó Vào chuyện riêng tư của người khác Bây giờ Có một khách hàng của công ty Đến Cô ấy đang ở văn phòng tôi Cô ấy yêu cầu muốn gặp nhân viên thiết kế quảng cáo của chúng ta nói chuyện. Tôi muốn cô đến nghe. Vâng, không vấn đề gì. Vũ Nhi đi theo hứa văn minh, bước vào văn phòng giám đốc, nhìn thấy một người phụ nữ, quần áo chỉnh tệ, đang ngồi ngay ngắn. Hứa văn minh giới thiệu Vũ Nhi như một nhân viên cốt cán của công ty với cô ta. Vũ Nhi mỉm cười, sau đó... Cô tỉ mỹ quan sát cô ta. Đó là người phụ nữ chừng 30 tuổi, nhưng rõ ràng có thể nhận thấy cô ta chăm sóc bản thân khá kỹ lưỡng, dù là quần áo hay trang điểm đều rất đoan trang, rất có khí chất. Vũ Nhi, cái tên hay lắm." Người phụ nữ mỉm cười, sau đó Trao danh thiếp cho Vũ Nhi Trên danh thiếp ghi Trung tâm tâm lý Nhược Lan Mễ Nhược Lan Mễ Nhược Lan Vũ Nhi thoáng đọc tên này Cô cảm thấy cái tên này mới thực sự đặc biệt Vũ Nhi, bác sĩ Mễ Lan là khách hàng quen thuộc của chúng ta Cô phải làm theo yêu cầu của bác sĩ Mế Được ạ mễ Nhược Lan nói Vũ Nhi Thực ra yêu cầu của tôi Không cao lắm Chỉ là mấy bức tranh quảng cáo Có thể thể hiện được Tâm trạng lo lắng Đau buồn Và tuyệt vọng của con người Cô có thích tranh Picasso không? Thẳng thắn mà nói tôi không thích lắm. Vũ Nhi thật thà trả lời. Ừm, tôi thích người thành thật. Tôi không thích những người rõ ràng. Không thích, nhưng vì muốn lấy lòng tôi lại nói rằng vô cùng ngưỡng mộ, sùng bái Picasso. Mễ nhực lan cười, lộ hàm răng trắng sáng. Sau đó, Cô lấy từ trong túi ra một số ảnh Tỉ mỉ Đưa ra cho Vũ Nhi xem Một tiếng đồng hồ trôi qua Văn Minh đã rời khỏi phòng từ lâu Để họ nói chuyện với nhau Khi mễ nhược lan Thu lại toàn bộ tài liệu Và rất hài lòng với biểu hiện của Vũ Nhi Vũ Nhi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ Những hạt mưa to bằng hạt đậu Đang liên tục gõ vào cửa kính. Mưa rồi. Mễ Nhược Lan nói nhỏ, cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn cả thành phố đang bị bao phủ trong làn mưa. Vũ nhi bất giác cảm thấy căng thẳng. Mễ Nhược Lan tiếp tục nói: "Cô không thích trời mưa?" Nhưng cô tên Vũ nhi Chắc là sinh vào ngày mưa. Vũ Nhi gập đầu. Mễ Nhược Lan nhìn đồng hồ nói. Không còn sớm nữa. Cũng đã đến lúc cô tan cá rồi. Tôi hy vọng cô có thể hoàn thành tốt công việc này. Tôi sẽ làm được. Vũ Nhi gập đầu. Rời khỏi căn phòng. Phần lớn các đồng nghiệp đều đã về. Cô không nhìn thấy hứa văn minh Sau đó cô thu dọn đồ Bước ra khỏi công ty Khi cô bước đến quầy tiếp tân ở tầng 1 Phát hiện ra mưa càng lúc càng to Cả đất trời Đều bị bao phủ Trong cơn mưa xối xả Những người đi đường Cầm chặt ô Vội vàng băng qua đường Một luồng gió mang theo mưa thổi tới Làm ướt mặt vũ nhi Cô vội vàng lùi lại, nhìn làng mưa mênh mang. Cô bắt đầu hối hận, vì lúc sáng không nghe lời đồng niên. Mấy hôm rồi, ngày nào cô cũng cầm ô đi làm. Nhưng hôm nay cô lại không. Cô cứ tưởng thời tiết hôm nay rất đẹp. Lại một giọt mưa bắn vào tóc cô. Cô lùi vào tận cửa đại sảnh không biết phải đến bao giờ. Vũ Nhi nhìn cơn mưa tầm tả trước mắt, dường như không có dấu hiệu ngừng lại. Nhìn mọi người xung quanh, đều lần lượt cầm ô bước ra ngoài. Cô thấy nóng ruột. Đột nhiên, cô cảm thấy có một bàn tay nắm lấy vai cô, khiến cô run rẩy quay người lại, suýt hét toán lên. Nhưng cô đã kịp nhìn thấy một khuôn mặt thần quen đồng niên sao anh lại đến đây? đồng niên mỉm cười với cô, giơ chiếc ô đang cầm trong tay nói, ai bảo em không chịu nghe lời anh? thì ra anh mang ô đến cho em, cảm ơn anh. hành động của anh khiến cô vô cùng xúc động, nhất là trong lúc mưa gió thế này, chẳng phải chúng ta đã giao hẹn rồi sao? Giữa chúng ta thì không cần phải nói cảm ơn Vâng, Vũ Nhi cười Lúc này cô cảm thấy mình thật hạnh phúc Đồng niên dơ ô ra Chúng ta mau về thôi Vũ Nhi gật đầu Vừa quay xa thì nhìn thấy hứa văn minh Và Mễ nhược lan bước ra khỏi tòa lầu công sở Dường như quan hệ của hai người rất thân thiết Nhìn thấy Vũ Nhi và Đồng Niên, họ chào ngay. Vũ Nhi liền giới thiệu với Đồng Niên. Đồng Niên, đây là anh Hứa Văn Minh, là giám đốc của công ty em. Còn đây là chị Mễ Nhật Lan, là khách hàng của em. Mễ Nhật Lan mỉm cười. Hôm nay chúng tôi vừa mới làm quen với nhau. Giám đốc hứa, anh ấy là Đồng Niên. Vũ Nhi nắm tay đồng niên giới thiệu Đồng niên Lại là một cái tên mang đậm chất thơ Vũ Nhi Chợt nhận ra Mễ nhược lan đang nhìn đồng niên rất chăm chú Hơn nữa Ánh mắt ấy rất lạ lùng Khiến Vũ Nhi bỗng thấy không được tự nhiên Ánh mắt của họ bỗng gặp nhau Vũ Nhi hơi cúi đầu Mễ Nhật Lan vội lên tiếng Vũ Nhi Hình như dạo này tâm trạng của đồng niên Không được tốt lắm có phải không? Câu hỏi khiến đồng niên giật mình lắc đầu nói Không, không đâu, tâm trạng tôi rất tốt Mễ Nhật Lan cười Nhìn thẳng vào đôi mắt đồng niên nói Cậu là người không biết nói dối. Tôi có thể nhìn thấy điều đấy trong mắt cậu đấy. Bác sĩ mẹ chỉ nói đúng lắm. Vũ Nhi thuận tay, giựt giựt mép áo đồng niên. Vũ Nhi, tôi có đề nghị thế này nhé. Cô nên đưa đồng niên đến phòng khám của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cậu ấy. Cảm ơn chị. Cuối cùng đồng niên cũng lên tiếng. Xin lỗi, muộn quá rồi chúng tôi xin phép về trước. Hứa văn minh gật đầu. Không làm lỡ thời gian của hai bạn nữa, hai bạn về nhé. Sau khi tạm biệt, đồng niên cầm ô đưa Vũ Nhi rời khỏi đó. Họ nhanh chóng hòa mình vào làng mưa danh danh, mưa xối xả, từng hạt mưa, nặng nề, trúc xuống chiếc ô. Làm ước hết quần áo của hai người Vừa đi, đồng niên vừa nói khẽ Giám đốc của em đối xử với em có tốt không? Thời gian đầu, em thấy anh ấy hơi có chút kỳ quạt Nhưng bây giờ, em thấy anh ấy đối xử với em khá tốt Chỉ cần anh ta đừng đối xử tốt quá là được rồi Câu nói của đồng niên mang một hàm ý khác Anh lại thế rồi. Vũ Nhi véo nhẹ anh một cái. Đồng niên cười cười nói. Anh chỉ đùa thôi mà, em không nhận ra mối quan hệ của anh ta với bác sĩ Mễ rất đặc biệt hay sao? Có vẻ là như vậy mà bác sĩ Mễ khuyên nên đưa anh đến phòng khám của chị ấy một lần. Em cũng cảm thấy đây là một ý kiến rất hay. Thì có nghĩa là em muốn nói thần kinh của anh có vấn đề, anh mắc bệnh thần kinh. Từ khi chúng ta đến sống ở ngôi nhà đen, em cảm thấy anh có gì đó thay đổi. Em nghĩ có lẽ môi trường sống thay đổi nên khiến cho anh như vậy. Thực ra, chúng ta ai mà chẳng có vấn đề tâm lý, có điều chúng ta không nhận ra mà thôi. Vũ Nhi nhẹ nhàng nói, đồng niên trầm ngâm một lúc, Đến ga tàu điện ngầm, anh gặp ô lại, họ chậm rãi bước đi vào đến sân ga. Đồng nhiên nói, Nói thật là hôm nay tâm trạng của anh không được tốt lắm. Có vấn đề gì vậy anh? Sáng hôm nay, anh đã đến bàn quản lý khu vực. Anh đến đó làm gì? Anh muốn qua đó thầm người thợ điện tối qua bị điện giật ở nhà mình, Nhưng khi anh đến nơi, ông ấy đã là một cái xác lạnh ngắt rồi. A, Vũ Nhi bỗng rung lên cầm cập, đánh rơi cả túi xuống đất. Đồng niên vội cúi xuống nhặt túi lên, ghi chặt lấy đôi vai đang rung rẩy của cô. Tàu đã vào sân ga, người lên, người xuống rất đông. Đồng niên chặt lấy Vũ Nhi chen lên, toa chặt nít người đứng vào một góc. Khi tàu chuyển bánh, lướt qua đường dây dài tít tắc, đồng niên tiếp tục nói nhỏ vào tai Vũ Nhi. Sau khi phát hiện ra xác của người thợ điện, anh cũng sợ hết hồn, lập tức báo cho cảnh sát. Sau đó cảnh sát đã hỏi cung anh rất lâu, anh đã tường thuật lại tất cả những gì anh biết. Hiện nay, theo điều tra ban đầu của cảnh sát, Người thợ điện đó chết vì bệnh tim, tuy là ông ấy không có tiền sử về bệnh tim, nhưng qua khám nghiệm tử thi thì thì không phải chết do bị điện giật. Nhưng trước khi chết không lâu thì ông ấy đã bị điện giật ở nhà mình, có lẽ có lẽ chúng ta là người cuối cùng nói chuyện với ông ấy. Vừa nói, Vũ Nhi vừa có cảm giác lạnh lạnh ở sống lưng. Cô nhớ lại người đàn ông đã nhảy xuống đường rây tàu. Cô cũng là người cuối cùng nói chuyện với người đàn ông đó. Vũ Nhi, em đừng sợ. Việc này chẳng liên quan gì đến chúng ta. Anh cũng chỉ là nhân chứng phát hiện ra sát chết. Có vậy thôi. Không biết có phải ông ấy bị điện giật ở nhà mình mà hoảng sợ quá rồi dẫn đến bình tim không? Đồng niên gật đầu. Có khả năng là như vậy Thế thì cũng có liên quan đến chúng ta còn gì Giọng nói của Vũ Nhi càng lúc càng to Khiến cho mọi người xung quanh Đều quay lại nhìn thấy vậy Hai người vội im lặng Một lúc sau Họ hoàn toàn im lặng Cho đến khi đi ra khỏi ga Tàu điện ngầm Mưa đã ngớt Vũ Nhi vẫn sợ hãi Dựa vào vai đồng niên Chậm chậm bước về ngôi nhà của họ Ngôi nhà đen Đã hết Tập, tập 7, 7. Xin, Xin tiếp, tiếp tục Tập, tập 8, 8. mắt Mèo, mèo.